các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Qua, nghênh đón cô chính là dấu hồ cùng không cam lòng, bởi vì cô lại một lần nữa khuất phục trong lòng ngực của Đường Dĩ Thành. Chào buổi sáng. Đường Dĩ Thành nhẹ giọng nói, tinh thần 10 phần phấn chấn, cho thấy tâm tình của anh đang vô cùng tốt. Cô liếc anh một cái rồi âm thầm than thở. Năm nữa triền miên vốn là việc anh tình toan nguyện, mà cô cũng không phải là ngoại lệ, muốn trách chỉ là trách chính mình không đủ lại còn bị tham phát hiện ra bản thân thực là không muốn tỉnh lại, khó có được một giấc ngủ thoải mái như vậy. Trải qua bảy ngày cô đơn khó chịu, tối ngày hôm qua cô ngủ đến ăn ổn ngật ngào, bởi vì chiếc giường này là cỡ lớn quen thuộc, cái chăn mềm này, mềm mại thơm mát vẫn giống như trong quá khứ, còn có lồng ngực bên chắc, có tiếng tim đập ôn hòa thân quen đó. Thật bại, ấm ức chính là tâm tình vào giờ phút này của cô. Cô dùng chân quấn chặt thân thể không mảnh vải của mình, rồi hướng tới mép giường mà bò đến, chờ chạm vào cạnh giường thì sau lưng đã có một bàn tay nắm được một góc cổ chiếc chăn, dùng sức kéo một cái kéo cô trở về. "Đi đâu chứ?" Một luồng khí nóng hướng tới tai cô mà thổi đến. "Nhà vệ sinh." Cô trả lời qua loa, lại một lần nữa hướng tới mép giường mà bò đi. Đúng là gạt người, lực đạo tăng thêm một chút kéo cô trở về mà trực tiếp xem cô vào trong khuỷu tay. Để ta nhà vệ sinh thì nói đi nhà vệ sinh. Em lườ anh làm chi chứ?" Cô tức giận cắt lời. Bảy vết trên mặt em hiện rõ là dáng vẻ đang muốn chạy trốn. Em muốn trốn thì tối thiểu cũng phải mặc quần áo, việc em đã để mà chạy là không làm được. Mặc dù dựa lưng về phía anh, nhưng cô biết anh đang cười, bởi vì lưng cô dán vào trong ngực anh, có thể cảm giác được bắp thịt rắn chắc kia bởi vì cười mà phập phồng. Cánh tay có lực của anh vòng tại hông cô, đờn nét rắn chắc. Kết quả là của việc thường xuyên liện tập. Người đàn ông này mặc dù diện mạo lịch sự nhưng cô vô cùng hiểu bảo đi quần áo anh cường tráng cỡ nào lại vừa cuồng ráo dũng mãnh tự nhiên là đêm qua. Lỗ tai của cô nóng lên không muốn bị anh phát hiện mà thử sãy rùa. Anh muốn bông tay ra em cũng không phải là Suzy anh kéo chăn mền của em làm chi chứ? Ai bảo em đàm mình bao lại giống Suzy chứ? Lại càng thêm ngon miệng đến mê người. Dấu hôn ấm áp hạ xuống lỗ tai mẫn cằm cùng với gáy ngọc bóng láng, những sợi râu mới mọc, theo đó làm cho cô một hồi tê ngứa. Nếu như là quá khứ cô sẽ nghe hợp anh, nhưng bây giờ cô chỉ muốn làm trái lại, bởi vì không cam lòng bị anh ăn suất đêm. Không phải anh luôn luôn ghét ăn Josie nhất sao? Anh là ghét miếng cơm cá sống, còn Josie thì không sao cả. Buông em ra, em muốn đi nhà vệ sinh. Cô đem chân nắm chặt, không cho phép anh vượt một bước, cũng sợ chính mình 1 phút cũng không cẩn thận mà lại trầm luân. Được rồi, em đi đi. Anh tươi cười mà buông hông của cô ra. Anh vừa buông ra, cô lập tức hướng tới mép giường bò đến. Lần này mặc dù không bị anh đùa bỡn kéo về một lần nữa, nhưng vẫn không đi được, bởi vì bàn tay của anh đang nắm chặt một bên góc chăn. Cô quay đầu lại tức giận trừng anh, anh chỉ là nâng lên khóe môi, rồi ném trở về cho cô một nụ cười yêu nhã đầy xấu xa. Nhìn dáng vẻ, cô không nghĩ anh sẽ buông tay, mà cô cũng không ngốc đến mức một lần nữa bò đến bên cạnh anh kháng nghị. Vậy thì khác nào là giả tê vào trong miệng cọp. Thôi được rồi, chỉ trách là cô không uống được rượu mạnh mà lại còn cậy mạnh la lên đến, đến giường của người ta, bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa. Quần áo đêm qua cởi ra không biết đã vứt đi đâu. Nhìn những món rải rác ở trên sàn nhà sộc theo đến phòng khách, tám phần là sau khi vào cửa liền bắt đầu cởi. Đêm qua anh như thế nào ăn cô, cô lại như thế nào đáp lại anh, sau khi tỉnh rượu thì ý thức khôi phục, những hình ảnh kia cũng theo đó mà thêm phần rõ rệt. Đương dễ dàng rõ ràng là muốn cô lã thể xuống giường, thật là khiến cho người ta tức giận mà. Em không phải là muốn đi nhà vệ sinh sao? Anh cản chân của em em đi đến nào được chứ?" Cô tức giận nói, anh lắc lắc đầu rồi sợ lại. "Là chân của anh." Nụ cười trên miệng vẫn như cũ không giảm phần ưa nhã, cô cong môi mà trừng ánh oán giận. "Trước kia sao lại không phát hiện ra, anh là cái con người hư hỏng như vậy chứ?" Mày rậm nâng lên, ngửa điệu em ái cố ý nhắc nhở cô. Trước kia em cũng chưa từng làm trái ý anh. Không khí mở ám lúng túng tràn ngập giữa hai người, giống như là một dây đàn bị kéo căng. Ai cũng không chịu yếu thế, muốn đối phương nhún nhường mình. Lúc trước, sau khi anh cùng cô yêu nhau, cô luôn có thói quen mặc quần áo vào, hoặc trùm lên một cái áo khoác, mới dám đi lại ở trong phòng. Thứ nhất cô xấu hổ, thứ hai là không có thói quen lõa thể. Nếu như cô tiếp tục rằng coi như vậy, cũng không phải là một biện pháp tốt. Không mặc quần áo, Không chỉ có một mình cô, thần thể lớn của anh cũng lộ ra ở bên ngoài. Anh đều không để ý, bày ra tiền vốn của chính mình rồi, thì cô còn xấu hổ cái gì chứ? Nghĩ thông suốt, cô cũng không sợ hãi nữa, bồng ra chiếc chăn ở trên người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net